Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là những tiếng cười chua chát. Phương giật mình tỉnh dậy, hóa ra đây chỉ là một giấc mơ. Đó là hôm thứ hai cô mơ về câu chuyện này tại cái khu đất kỳ bí này. Phương đứng im như tượng ở giữa khu đất, cố gắng xâu chuỗi tất cả mọi việc lại với nhau, nhưng trong đầu cô lúc này rối như tơ vò. Phương như bị mất phương hướng vậy. Mọi suy nghĩ đều rời rạc chẳng đâu vào đâu. Đột nhiên bóng hình của người đàn bà lại hiện lên đứng trước mặt của Phương, lúc này nhìn kỹ lại thấy bà ta có dáng vẻ gì đó gấp gỏi hơn là kỳ dị như một hồn ma. Phương liền mở lời nói: "Tại sao bà lại muốn đến đây rồi kể cho tôi nghe câu chuyện bí ẩn này, bà muốn tôi làm gì?" Bà ta im lặng một hồi rồi mới trả lời bằng chất giọng yếu ớt nghe như đang khóc. "Chỉ có cô mới giúp được tôi lúc này." Thật là đại diện cho rất nhiều oan hồn đang bị kẹt ở nơi đây Chưa thật đã bị đem đi hiến tế Linh hồn bị biến thành thức ăn cho bảy quỷ Bây giờ chỉ có chút tàn hồn yêu ướt này ngày ngày vất vượng Hy vọng sẽ có một cao nhân nào đó vô tình ghé qua Để cầu xin sự giúp đỡ Phương nhất thời chưa hiểu gì cô lại hỏi Vì bà chính là nhân vật trong câu chuyện vừa rồi Bà muốn tôi giúp bà việc gì? Người đàn bà còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên một thứ gì đó từ trong bóng tối xuất hiện kéo bà ta đi. Phương chỉ nhìn thấy một ánh sáng lóe lên rồi sau đó chớp tắt, mọi chuyện xảy ra chỉ trong mấy giây ngắn ngủi làm cho Phương không kịp trở tay. Lý do cô đoán là bà ta bị kéo đi bởi trong lúc ánh sáng đó xuất hiện, Phương đã thấy một bàn tay xanh lẻ của nó chổi ra rồi sau đó biến mất vào trong màn sương mờ. Phương thở dài một tiếng chán nản mệt mỏi bước vào ví căn nhà, phải là đêm nay cô lại chẳng thu hoạch được thêm điều gì mới mẻ, mọi thứ vẫn đang dậm chân tại chỗ. Ở một căn phòng bí mật tối đen như mực, lúc này lão Bun cùng với một vài người trong làng đang ngồi lại với nhau, vẻ mặt của ai cũng ánh lên tia bí hiểm, lão Bun nói: "Ngày lành đã sắp điểm, nghi lễ này sẽ là nghi lễ cuối cùng." qua nghi lễ này làng ta sẽ thoát khỏi cái nạn bị nguyền rủa. Những kẻ hợp mạng sẽ được tôi chọn ra, chỉ còn chờ ngày đẹp ngày tốt là ra tay. Nếu mọi chuyện thành công chúng ta sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của con quỷ đó, ngai thân của mọi người cũng không còn ai bị điên. Đó sẽ là nghi lễ cuối cùng và quan trọng nhất, quyết định sinh tử của làng ta. Tất cả đều gật đầu như là bổ củi, Cụ lão đưa cho mọ một tờ danh sách sẵn dao với chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, giờ mới chậm rãi bước ra khỏi phòng. Đôi mắt của lão lúc này hiện lên những tia tà ác, thầm nở một nụ cười trong bụng, rồi lão tự lẩm nhẩm nói với bản thân. Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, ngày mà ta sẽ trở thành tà sư mạnh nhất xứ này và cả cùng vùng đất A Nam này sẽ nằm gọn trong tay của ta, chỉ mình ta mà thôi. Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi. Phương và đám bạn vẫn đi loanh quanh ở bên ngoài làng, tìm kiếm những giây phút giải trí thư giãn, nhưng trong đầu chẳng ai tắm thì thoải mái, vì họ đang nghĩ về bí ẩn của ngôi làng này. Nhìn thấy bọn họ ai cũng tỏ ra mệt mỏi thiếu sức sống, tốn dừng lại dị hỏi. "Bọn mày bị làm sao vậy? Mang tiếng là về nhà tao chơi tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên, mà mặt đứa nào cũng mệt mỏi căng thẳng với đe dọa là sao?" Cả bọn cố nản ra một nụ cười cho tún vui Nhưng trái lại càng làm cho nó thêm chán nản Cả buổi thăm quan hôm ấy chẳng ai nói với ai một câu Bọn nó cứ đi lòng vòng rồi đến trưa lại trở về nhà Phương ngồi xuống tấm phản gỗ cú kĩ Thở hát ra một hơi để mệt mỏi Nhỏ Kiều từ bên ngoài đi vào Nó nhìn Phương rồi lấy tay khều khều về ra hiệu Phương như hiểu ý của Kiều định hỏi gì Cô kéo sát nó lại phía mình Sẽ bắt đầu kể lại chuyện hôm qua. Ngài Song kiểu há hốc mồm vẻ không tin nó lại hỏi: "Quậy đêm qua mày lại đi gặp hồn ma đó?" Ta cũng không biết họ muốn chúng ta làm gì cho họ, nhưng mà ta linh cảm chuyện này là một âm mưu xấu xa của một kẻ nào đó đứng sau. Kiều gật đầu thế rồi nó cũng chẳng hỏi thêm điều gì. Phương ngồi im suy nghĩ, nếu đêm nay oan hồn của người đàn bà đó không thể xuất hiện để kể cho cô nghe mọi chuyện, thì Phương biết bắt đầu từ đâu? Người làng toàn là những kẻ cổ quái không thân thiện một chút nào. Lão Bôn cũng ra vẻ bí ẩn. Hỏi lão ta cũng chẳng hay ho gì cả. Với sức mạnh của Phương bây giờ việc tự ý điều tra một mình là điều rất nguy hiểm, cho nên thôi cứ đợi, đợi xem hồn ma kia, hy vọng là bà ta có thể kể cho cô nghe một chút gì đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net